Truyện dài truyện dài mùa gió gió tác giả tám chân tăng thành ta tập thư 60 60 Thưa các bạn, bắt đầu từ chương 47 truyện dài mùa gió chướng đã đổi thành truyện dài đất khách. Đây là chương 60 mùa gió chướng, thì bây giờ tám sinh đổi số thứ tự lại thành chương 13 của đất khách. Chỉ thay đổi số chương và tên truyện, tất cả diễn tiến của cốt truyện vẫn không thay đổi. Mời các bạn tiếp tục đi vào đất khách tập thư 13. Thương 13. trái đất quả nhiên tròn vành như người ta hay ví những công dân trên cù lao quốc gia số bám trụ lại sống lây lất từng ngày vì hoàn cảnh không cho phép thì không nói làm gì riêng những người có chí mạo hiểm tìm tự do dù sự ra đi của họ được giấu kín mạnh ai nấy đi không cùng một thời điểm và có trăm ngàn cách khác nhau lại trôi giạt tứ tán khắp nơi trên các trại tị nạn Nhưng đôi khi không hẹn mà những thuyền nhân cùng một ấp này vẫn tình cờ gặp lại nhau trên mảnh đất tạm dung nơi ngưỡng cửa tự do. Như anh chị Bảy đã gặp được tư sinh và bây giờ thì Ba Nhật gặp anh Bảy. Trong những trường hợp không quá hiếm hoi này, người đi trước có thể biết thêm chút ít tin tức từ những đồng hương tới sau. tin tức thăm hỏi đại loại kiểu này đương nhiên có lắm điều vui nhưng cũng không hiếm chuyện buồn tôi xin chẳng biết nên vui hay buồn khi hay tin anh hai của mình còn sống sờ sờ nơi quê mẹ nghe chị bảy biểu anh nhật đang ngồi chơi bên nhà anh chị thì xin tất tả khép cửa cùng chị trở qua bên ấy gặp ba nhật hỏi thêm tin hai tiếng Vừa mới thấy tiêu sinh bước vô là ba Nhật đã rủng rẳng ngay. Ê, con tư bay đúng là có cái số sức ngoại đó nghen cha chả, mới không thấy con nhỏ có mấy tháng mà nó dòm coi ngộ thiệt ta. Ha <cười> thì xin ngại, chứ ba Nhật quen mặt quá đi. Hắn ta chạy đò ngay vào nhân Mỹ, ngày nào mà chẳng gặp nên có lạ gì nữa. Xin cười, trả đòn liền. <cười> Anh, nói như anh, bộ hồi ở bển em hổng ngộ sao hả anh ba? Nghe con nhỏ hỏi cái điều khó trả lời, nên ba nhật cười thì một cái, lãng sang chuyện khác. Sao? Muốn hỏi thăm tin tức của chàng phải không? bay hổng hỏi thì thằng anh này cũng phải tìm mà kể hết cho bay nghe mới yên cái bụng. Ngồi xuống đó đi, rồi từ từ anh ba này kể cho nghe. Xin nóng lòng, muốn biết tin của hai tiếng ngày, nhưng bà nhực tánh vốn hay bắt chuyện vòng quanh, anh ta rít một hơi thuốc thật dài, ém khói cho sầu, tận buồn phổi rồi, mới từ từ thả ra. Hai cái lỗ mũi của bà nhực trông giống y như hai cái ống khói tàu. Anh ta bắt đầu chậm rãi từng tiếng một. Hê, hey, còn của mình bây giờ người ta đi nhiều lắm nghe. Chỉ đâu có mấy tháng mà muốn vắng hết trơn. Nhất là tuổi thanh niên tới tuổi nghĩa vụ, tuổi nó lũi nhanh thiệt. Mới nghe trên đầu còn có một vụ, thì phía dưới đùi có một đứa vong Cái quán con dân bây giờ cũng không còn. Mấy chị em nó cũng đi luôn rồi. Và hãy về đó các cái quán mới, trở hướng phía bên kia nhưng cũng ngay đầu cầu. Nghe lại chuyện quê nhà, thì cả anh chị Bảy lẫn tư sinh đều ngẩn ngơ. cái hình ảnh làng quê vừa bỏ lại sau lưng như hiện ngay ra trước mắt Ngồi trường tiểu học của ông thầy giáo đậu cây cầu xi măng dài thông ra xa mé nước để học trò ngày hai buổi lên xuống chuyến đò ngang từ ngày cách mạng về ngôi trường tư thục không còn nữa nhưng cây cầu vẫn còn đó bây giờ cái quán lá ven sông cũng thay hướng đổi chủ vật đổi sao dời dòng đời lúc nào cũng chảy xuôi cũng thay đổi để hòa hợp theo cái biến thiên của hoàn cảnh của xã hội đất nước đổi thay tất nhiên cuộc đời cũng phải thay đổi kẻ ở thì cố tìm đường để ra đi còn người đã ra đi thì vẫn vương nhớ thương người ở lại ôi cuộc đời sao nó cứ lẩn quẩn cái vòng tròn như thế Tiếng của Ba Nhật lang mang như một lời kể lễ. Đâu để coi coi, cái bữa đó cũng khuya bộn. Tôi hơi rảnh nên tính thả xuống quán tăng dốc với già hải thì tình cờ gặp thằng dân rồm. Nói chuyện năm trên một hồi rồi thẳng khiều tôi ra ngoài, nói nhỏ cho nghe là thằng Tiến còn sống. Cái vụ con đẹp về báo tin cho con tư bay hay là thằng Tiến bị nhốt ở đầm sủ là chuyện có thiệt đó. Thằng dần nói nó đã gặp được tiếng và địa lúc hai đứa đang trốn tù, trên đường lên biên giới cao miên Anh chị Bảy đã nghe ba nhật kể rồi nên không giật mình. Riêng tư sinh thì hoảng hùng, sững sờ một giây rồi chắc lưỡi than thở. Trời đất quỷ thần ơi! Là có thiệt như vậy sao trời? Rồi anh hai ảnh trốn tù như vậy thì có sao không hả anh ba? Nghe thằng dần biểu là tụi nó giọt thẳng lên biên giới cao nguyên gì có ai quen trên đó. Với lại hai thằng nó đi chung với hai ông cụ quân nhân đâu cũng thuộc lính thư giữ hàng nhân. Nghe nói lại thì nhóm thằng tiến tính vượt biên qua ngã đường bộ. Động ba nhật quay sang anh bảy, à, anh hồi trước ở đất cái trong vậy chắc anh biết hai tình lính dù phải không? thằng dân nói tiếng biểu có hai tình đi chung thì không còn gì để sợ anh bảy ngẫm nghĩ một hồi rồi sáng mắt nhớ ra nói ngay ha trái đất này thiệp tròn hai tình là thằng con đầu lòng của cha tám còn đây chứ ai thằng tiến hồi đó nó ở đậu nhà ổng đâu ba bốn năm gì lạnh có giả đi chung với tụi thằng tiến mình đâu còn gì để lo nữa tư sinh ngồi miếng môi nhìn xuống Ngón chân cái xoáy xoáy trên nền nhà như đang suy nghĩ lung lắm Chợt nàng thở dài rồi buông thõng một câu Cầu trời Phật Phò hộ cho anh hai với anh bà đi lọt Tôi nguyện á, xin ăn chay một năm Để gian giái cho hai ảnh được bình yên Chị Hảo nhắc nhở Nè con nhỏ Muốn ăn chay á thì chờ tới đi định cư mới ăn ngày nghen ở đây á độ hợp với các hồ muốn ăn chạy á còn bộ tốn tiền dữ lắm à như còn tức tối điều gì xin chợt hỏi nhưng chỉ hỏi trống không mà sao lại kỳ cục như vậy chứ ảnh vì ở tù đầu cả ngoài hai năm trời mà không cho tin tức gì để mình biết đặng đi thăm non. cái này thiệt là không hiểu nổi á ba nhựt nhìn tư sinh nói thêm e theo như những gì thẳng tâm sự dưới dần Ròm thì à, nó sợ bay bị liên lụy đó tội dượt biên người ta tịch thu tài sản hết rồi à, bay làm sao mà sống thằng tiếng nó nghĩ cho bay đừng có trách nó chứ Xin vẫn còn chưa thôi giận không giận sao được nếu mù tịch cứ tưởng tiếng chết từ nẩm thì nàng sẽ không một lời oán trách nghĩa tử là nghĩa tận mà Đàn này lại nghe được cái tin chính xác Là hắn vẫn còn sống sờ sờ xa đó Và đang tìm đường vượt biên Thấy mây tức Bao nhiêu nhớ thương Bao nhiêu chịu đựng trong thời gian qua Chợt trở chợ về ngập lòng Để trồi bóng chốc hóa thành Một nỗi thống hận không nguôi Nàng nhìn ba nhật nói Anh ba Biểu em đừng có trách Vậy nè Em hỏi anh Nếu anh biết nghĩ tới em Thì hồi nắm, ảnh đâu có lén lúc đi dược biên bỏ em lại Giấu ai thì giấu, ở trong nhà cũng giấu luôn sao Anh hai ảnh thiệt lòng với em chỗ nào đâu Mà biểu em đừng có trách ảnh nè bà Nhật đáp gọn lỏn Ê, thằng Tiến với ba địa không có ý định dược biên Đẹp của tụi nó bị cốt Tụi nó ở tù quang mấy năm nay đó Tuy chẳng thân quen gì lắm Nhưng tình hàng xóm, và hơn nữa, Ba Nhật chính là cái gã hảo hán đã xung phong cùng dần ròm đi vớt xác của hai tiếng, ngay cái bữa nghe được hung tin. Nên khi nghe thằng dần kể chuyện gặp hai tiếng, y cũng quan tâm muốn nghe lắm, chẳng ngờ cái bí mật hơn hai năm nay lại phơi bày ra ánh sáng. Cũng như bà con hàng xóm chung quanh, Ba Nhật cứ đinh ninh. Cho là hai thằng thanh niên yếu mệnh, chưa nào dè đâu, tụi nó mất chiếc ghe, còn bị ngồi tù oán mạng vì tội vượt biên. Dần ròm cho biết thêm, trong vô tình, nó khám phá ra kẻ đứng sau lưng, gây ra thảm cảnh ấy chính là người dì ruột của tư sinh. Bà Nhật chậm rãi mùi điếu thuốc, pha khói như đóng ung, rồi nói. À, chuyện này tôi thật mới biết đây thôi, để tôi kể ra hết cho anh chị Bảy với con Tư mày nghe. Sau đó, bao nhiêu đem chuyện về đã giới cho y nghe, thật lại, đòi vi từ sự. Dừng ròm, thả lơ tơn từ bến xe đại nghĩa ra phía mé sông. Nó trở về thăm nhà, nhưng ngạch sau một giờ chiều hết đọ nên đành quốc bộ, từ đây về tới làng Nhân Mỹ chỉ khoảng 6 cây số là cùng, chỉ bường một tăng là tới. "Ê hey, hey Dừng, lâu quá không gặp, ghé uống một ly nước mía giúp tao coi mẩy." Vừa mới tới cái cua để theo con lộ đá hoặc ra mé sông thì có tiếng gọi. Dần giật mình, ngó ngoái lại Anh chàng thân quân báo Ngoát miệng cười khoe Cả hai cái cây răng súng Lóng gầy bằng ở đâu Sao tao không thấy mày lâu quá vậy mày à, giận Tôi đi làm dưới phòng thủy lợi Long phú Trả lời cho hắn Nhưng trong bụng dần lấy làm lạ Xưa này mình có thân thiết gì Với thằng cha này đâu Sao bữa nay kêu réo giống y như Bạn bè lâu năm mới gặp hổng bằng À, làm li nghe Dần nhà gật đầu rồi ngồi phịch xuống cái ghế đậu. Cũng nhờ ly nước mía giải khát này mà nó biết ra một chuyện không thể ngờ được. Chuyện út đẹp thông đồng với thân quân báo gạt tư sinh một cú xiển nhiễm. Thân bị đẹp gài số dè nên ức chồng bụng lắm ức nhưng chẳng biết bày tỏ nỗi lòng cay đắng cùng ai này gặp thằng dần. Biết nó có quen với đẹp Nên ngoắc lại Phát tiếp trò hả hơi Thân ngoái miệng Chửi vang Không cần biết giữa nơi bến xe đồng nghẹt Ai nghe Ai biết Cũng mặt Mẹ Mình bị lợi dụng mà cứ Tưởng nó thương mình thiệt Mới chết chứ Hẳn tạ Mặt đằng đằng sát khí Tay cầm khúc mía Vừa rót Vừa quơ qua Quơ lại Tù như muốn đánh ai Giận mắt tức cười cho cái anh chàng dạy gái, bị con nhỏ dùng sắc đẹp dụ dỗ, đến nỗi có chiếc xe hành nghề hồng đã ôm, cũng bán nốt. Đến khi chẳng còn gì để lột tiền, em đã đít không thương tiếc. Cũng nhờ bà già ruột cóc của, cho chút đỉnh, nên gã thường binh, mua lại chiếc xe nước mía bán đắp đổi qua ngày. thân còn phọt ra nhiều điều bí mật, mà thời gian ở chung với đẹp hắn biết được. Chính mẹ của đẹp là kẻ vẽ ra kế hoạch cướp ghe, khiến cho hai tiếng, bà địa vào tù. Thằng dần ròm nghe tới đầu hoáng kinh tới đó. Nó nhớ lại đã có lần mình khuyên ba địa nên coi chừng con đẹp rồi má. Thần quân báo thấy dần ngẩng cổ lên nhìn về phía ngôi nhà cũ của mẹ con út đẹp thì nói cho nó biết. hồi ở tù ra mẹ con bả ở đó chắc mày đã biết rồi mà nhưng hồi bả chết tới giờ con đẹp dọn đi đâu mất tiêu tao cũng không biết mẹ chắc cũng đang dụ dỗ thằng nào đó chứ gì ba cái thứ đó thì đời nào mà nên thân nên hình mày ơi nghe tiếng kể lại đầu đuôi nội vụ chuyện bị cướp ghe rồi ra thân tù tội Dần rồm ức lắm, chỉ muốn đi tìm kẻ đã hại cho hai gã đàn anh của nó đến đường cùng phải vào tù rồi bỏ xứ. Nhưng tìm để làm gì thì nó chẳng biết. Thấy ngồi hơi lâu nên dần đứng lên, từ giả thanh quân báo. Ý thôi để tôi về cha ơi, moi mốt chừng nào đi tôi ghé ngang trả tiền nha. Anh chàng thân hình như xả xúc bóp hết những phẫn uất trong lòng nên nhe răng cười hề hề. <cười> <cười> <cười> ôi chừng nào thì chừng. cũng rảnh rảnh ghé lại tán dốc cho nhân mỹ. tán dốc với gã này thì dần đâu có rảnh, nhưng nó sẽ gặp gã một lần để trả tiền ly nước mía. công nhân viên nhà nước lương không đủ uống cà phê, thỉnh thoảng phải về nhà xin tiền xài. dần biết ba má mình nghèo lắm, không giúp đỡ gì cho ông bà được mà phải ngửa tay xin tiền hoài thiệt nghĩ cũng tệ quá. bởi vì lẽ đó mà lâu lắm nhớ nhà nhớ ba má nhớ mấy đứa em lắm nên bất đắc dĩ nó mới dám mòi về một lần và chỉ xin một ít dần túi để làm lộ phí đi đường mà thôi hôm nay trong túi chỉ còn vài chục bạc đủ trả tiền đò sang sông là may lắm rồi chứ đâu có dư để uống nước mía và không ngờ món nợ giải sát này dần dần chẳng còn dịp nào để gặp thân phương báo đặng trả lại bà đẹp chỉ út mạnh giỏi chứ con đẹp đang ngồi chống càm nhìn trời thì dần ròn bước trở tới gọi con nhỏ đang nghĩ gì không biết mà nghe thằng dần gọi nó bỗng giật mình đánh thót nhưng khi nhận ra kẻ vừa gọi mình là tên nhóc tỳ có một thời nhà ở gần nhau đẹp tròn môi vẽ một nụ cười sáng rỡ ủa dần làm cái giống gì mà ở đây vậy đi múc chỉ ở đầu mà lâu quá hỏng gặp giờ hát cưng nghe tiếng cưng ngọt liệm thoát ra từ cái miệng xinh xắn của út đẹp dần ngớ ra một giây chuyện thị báo hại đàn anh ba địa vào tù mới lúc nãy nghe thân quân báo kể khiến trong bụng hậm hực nhưng bây giờ đã quên thuốc lút như một cái máy nó nhanh nhẩu gật gật cái đầu cười rồi nhại lại tiếng cưng của con đẹp. Hê hey, cưng đi làm việc tốt với Long Phú, lâu quá không có gì. Ai về bà lại ở đây, lại bán buôn nữa hả? Nhà kế bên đó là nhà của bà ngoại tôi đó bà. Sao, lống trại mần ăn khá không người đẹp. Cũng ngày hai bữa ăn thôi, chứ giàu có gì. Nè, rảnh hôn, vô ngồi chơi một lát đi cưng. Căn nhà vịt ván đơn sơ nói lên được hoàn cảnh của gia chủ. không hỏi nhưng dần cũng đoán ra được cửa tiệm chạp phô nghèo nàn của đẹp cao lắm chỉ vừa đủ mua cá ăn hàng ngày là cùng vừa mới ngồi xuống cái ghế kế bên con đẹp thì chợt dần nghe tiếng đằng hắn sát ngay bên cạnh nói giật mình gõ lên một ông lão sồn sồn đang đứng lù lù ngay cửa buồn nhìn chầm trầm vào mình thằng nhỏ bội đứng lên cây rột lễ phép cúi đầu chào đẹp giới thiệu ngay dưỡng tư của tôi đó Còn đây là giận hồi đó là hàng xóm với con ở bên cùng quốc gia đó dượng Ông già chẳng nói tiếng nào, biến màn biến vội vào bên trong, dần nhìn theo cái bóng lão mất hút sau bức màn lắc lia, rồi quay lại nhìn thẳng vào ốc đẹp, như dò hỏi dưỡng tư nào, đẹp hiểu ý xuống giọng thiệp là nhỏ, nói cho nó biết. Là nhân tình của bà già mình đó, ổng hát ảm lắm đó. Dần rồm còn thò lõ cặp mắt ngạc nhiên, thì đẹp lại kề tay nó nói má kề má, dài sợi tóc quét vào mặt nhột nhạt, nhìn dần lại thấy, thân thích, nó trương rướng tới chút xíu như muốn được thưởng thức hoài cái cảm giác dễ chịu của mùi thơm quyện theo những sợi tóc lò xòa. Nè, ổng khó, nhưng thay kệ ổng, một lát nữa, ổng đi công chuyện tới hai ba bữa mới về, dần có rảnh không? Rảnh thì chiều nay qua bên này chơi với tôi đi. Có nhiều chuyện tôi muốn kể cho dần nghe, nhưng bây giờ có ổng ở trong buồn, nói không có tiện. Chút nữa qua đi, chị chờ cưng đó nghe. Nói xong đẹp đưa tay bẹo má dần một cái đau điếng, khiến anh chàng như nhảy dựng, ăn miếng trả miếng dần cũng đâu có vừa dị vội thò tay bẹo má nàng một phát. Gò má mỏng miệng của con gái 19 sao mịn trơn và mát mẻ quá. Làm gì thì làm. Con đẹp đã nói chờ mình. Thì dù có chết, chiều nay cũng phải bò qua coi nó muốn nói cái gì cho biết. Thằng ròm bụng bảo dạ như thế. Nhưng rồi nó lại khựng người khi nhớ tới con đẹp vốn là người tình xưa của gã đàn anh Ba Địa. Và hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn mình. Con nhỏ này vàng trời. Mình lỡ của nó hốt hồn mình Chứ chẳng phải chơi Mà con đẹp Đang làm bùa Để hốt hồn thằng dần ròm thiệt chứ Chẳng phải chơi Chỉ một cái bẹo má Một cái lít nhẹ Kèm theo một nụ cười lã lơi Dần ròm tưởng chừng như đã quên hết tên tuổi của mình rồi Thành niên mới lớn Mới biết tò mò để ý đến người khác phái Chuyện trai gái Dĩ nhiên là chuyện hấp dẫn nhất mà. Còn đẹp thì đã biết tổng đi trong bụng anh chàng Tơ mơ từng là hàng xóm với mình đang muốn gì rồi. 19 tuổi, nàng gái một con đã qua tay bốn gã đàn ông rồi, thì kinh nghiệm đâu có thiếu chi. Gặp dần ròm tự dưng đẹp lại thấy sao nó ròm dễ thương quá hả? Sẵng. đang bị đơn chiếc buồn bực quá nên đã muốn làm thân với cái thằng nhóc nghèo nàn này dẫu sao cũng có người hữu hỉ chọc ghẹo một đôi ngày cũng không đến nỗi chán. nghe thằng dần biểu là mua keo trao về cho bà hai để hai bà cháu ăn cơm chiều thì con đẹp lấy keo trao đưa cho dần và còn dặn nhỏ, ừ. Làm gì thì làm, nhưng hứa hòa là phải qua thiệt đó nghe, cưng mà hứa lèo hỏng qua là chị giận cho mà coi. Cái chữ giận đẹp cốt kéo dài ra, vẽ trên đôi môi tròn vành là một nụ cười thách thức. Dần nuốt nước bọt, giả như không phải tên nhát gái thì nó đã tặng cho đôi môi khao khát ấy một nụ hôn đầu đời rồi. Nó thầm nghĩ và đánh ực một phát, tự dưng dần lại hơi mất bình tĩnh, giọng nó trở nên lạc đi. Có lẽ là vì trái tim nó đang đánh từng hồi trống, liên khinh, thì liếc nhìn lên lớp da mịn màng trắng muốt ngay phía dưới cổ của con đẹp. Thì cưng đã hứa qua, là cưng hoa mà cưng... Đáp lại là nụ cười tươi dối trên đôi môi người đẹp. Biết thằng dần đang chú mục nhìn mình nên đẹp gần ửng người tới trước Chiếc áo cánh ngắn ngủn trên người đẹp dán sát vào thân thể mỗi khi có ngọn gió từ bến sông thổi lòng vào Đôi gò ngực u tròn như hai quả núi to đùng đứng sừng sững no căng Hứng ngọn gió vô tình và đôi mắt hậu tình của anh con trai mới lớn Dần trồm khẽ mắt máy đôi môi Thôi, thi kể Nó đã mở lời chủ mình sang Không lẽ mình sợ mà không dám Coi ra bữa nay phải ở lại nhà bà ngoại Để chiều mò qua đây Coi con nhỏ này muốn nói cái giống gì Mà úp úp mở mở Y như chuyện bí mật lắm không bằng Đôi gò ngực no căng Cùng nụ cười quyến rũ Đôi mắt lẳng lơ đưa tình của người đẹp ngay buổi chiều hôm ấy, khiến cho thằng dần quyết định ở lại nhà của ngoại nó luôn đêm nay, ngày mai về thăm nhà cũng chưa muộn mà. Trên đoạn đường từ bến xe đại ngãi, tảng bộ về bàm nhân Mỹ để đón đò ngang về nhà, sẵn dịp, dần ghé thăm bà ngoại luôn thể, lâu lắm rồi từ khi nghỉ học rồi đi làm. cứ nay chỗ này mà chỗ khác nó chưa có dịp tạt ngang thăm ngoại bà hai con cháu nhiều nhưng vì cuộc mưu sinh chúng lập gia đình sống tứ tán đâu có ở chung với bà nhà cửa hiu quạnh bà lão ngày tối lủi thủi có một mình nên được thằng cháu ghé thăm bà mừng lắm bà nấu cơm rồi thì chỉ cái tiệm hàng sáng xéo xéo trước cửa biểu nó đi mua keo chao về ăn với rau luộc bởi bà hai ăn chay trường nên nhà chẳng có thịt thà đãi thằng cháu ngoại cả nhờ vậy mà vô tình dần ròm gặp được út đẹp chẳng biết đây có phải là do cơ duyên sắp đặt cho hai đứa không nữa cơm chiều xong dần đưa đưa trên võng nói chuyện với ngoại bà hai quen ngủ sớm nên vừa đỏ đèn thì đã ngủ mất tiêu nói láp giáp vài câu Chẳng nghe ngoại mình ừ hữu thì dần biết bà đã ngủ rồi, nên nhẹ nhàng, khép cửa phóng tuốt ra ngoài tiệm cậu, con đẹp. Anh thanh niên mới lớn đã một lần biết thất tình, bây giờ coi bộ khôn lanh ra và bảo dạng chút đỉnh. Nhớ lại cái dạo mới biết yêu, dần chỉ dám đứng xa mà nhìn, chỉ nhìn thôi, chứ lời thì không dám ngỏ, con oanh. Người yêu bé nhỏ của dần ròm Chẳng biết bây giờ nó có còn nhớ lại Anh chàng hàng xóm ngu ngơ Yêu mà chỉ biết đứng ôm cây si Chờ chết đứng này không nhỉ Nhắc lại đẹp Dần cầm keo trao Chạy về rồi mà nó vẫn còn ngồi Chống cầm nhìn theo hoài Tự đái lòng cô ả chợt Cảm thấy bồi hồi lạ Thằng thanh niên nhỏ tuổi Từng là hàng xóm với nhau Đã lâu không gặp Giờ hắn đã thành niên Tướng tá cao ráo mặt mày sáng sủa trông cũng coi được mắt hết sức chư bộ. Chẳng hiểu cô nàng đang suy nghĩ những gì, mà đôi mắt lại mơ mơ màng màng, và trên môi thoáng vẻ thêm một nụ cười mát rượi. Thầy tư vén màng bước ra với cái tay nải trên vai, con đẹp vẫn ngồi đâu lưng với thầy, nhưng nghe tiếng rột rẹt nó biết thầy đang ở sau lưng mình, nên ngó ngoái lại hỏi. Dưỡng đi bây giờ hả Dưỡng? lão thầy tư chưa trả lời thì có tiếng xe honda dừng ngay trước cửa tiếp theo là tiếng của một người đàn ông vọng vào ạy thầy tư ơi thầy tư ơi một tiếng rồi quay sang đẹp dặn nhỏ qua đi chạy lắm là hai bữa qua về ở nhà cửa nẻo cẩn thận nghe không đẹp dặn xong thầy không đợi đẹp lên tiếng đáp trả vội tuồn ra cửa phóng lên xe đi mất tại sao út đẹp lại về sống chung với lão thầy tư Và trở thành một cô gái ngoan ngoãn như vậy Số là Sau ngày bà mẹ được ra tù Đẹp làm quen với thân quân báo Và gạt tư sinh lấy một mớ Của tàu mang đổ âm ti Hai anh chị định thống luôn ra biển Đi tìm hạnh phúc ở bên kia vùng đất hứa Nhưng có ngờ gạt người Giờ bị người lừa lại Thành thử vốn liếng của cải mất trắng Lại suýt vào tù Sau lần đó, bà út đậm ngã bệnh. Khi thầy tư ra tù, thì bà đã yếu lắm rồi. Đẹp bấy giờ, thấy anh nhân tình hợ thương binh chẳng còn nhờ cậy, đúng hơn là lợi dụng được gì nữa, thì đi một lèo, anh đừng anh, tôi đừng tôi, tình nghĩa đôi ta, chỉ thế thôi. Kế đến thì bà đậm chết, đẹp ra thân bơ vơ, ông già ruột là quan quyền, nhưng mắc tội tham ô nên vướng vòng lao lý không nên nương tựa bất đắc dĩ nàng phải bám theo lão già nhân tình của mẹ mình là thầy tư sống lây lất chờ thời ở với thầy thì phải dọn về tận trên phụng tường vì thầy đâu có dám mò về trường khánh chỗ thầy ở lúc trước khi bị bắt thầy làm nhiều chuyện lường gạt thiên hảo quá rồi nên ra tù muốn ăn thân tất nhiên phải trốn đi nơi khác mà sống Không phải đương như không mà út đẹp lại chịu ngoan ngoãn dọn về sống chung với lão thầy tư đâu. Nạn cũng biết tổng là thầy chẳng phải tốt làm gì, ổng là một ông già dành, chịu, cưu mang cho mình chỉ vì đang ôm ấp một ý đồ đen tối mà thôi. Biết nhưng phải chịu là bởi vì ổng có vàng, có cơ hội đưa nạn ra ngoại quốc đó là giấc mơ mà đẹp hằng ôm ấp. Là một người giả hoạt thuộc hàng nhất đại tông sư, thầy Tư sau khi ra tù làm gì thì làm, cũng không thể nào trở thành người tay trắng cho được. Vàng của thầy tích lũy sau với vụ lường gạt vẫn còn chôn giấu ở một chỗ bí mật khác, chứ có thất thoát đi đâu mà nghèo chứ. Lúc bị nhà nước tịch thu thì chỉ là số vàng thầy lừa của bà Úc đậm mà thôi. Thầy vừa ra tù thì đến nương náo tại nhà bà nhân tình cũ là Úc đậm tuồn như muốn nối lại nhịp đàn xưa. Trong thời gian này thầy âm thầm đi gom lại số vàng chung dấu và tìm người móc nối tính chuyện vượt biên. Lần này thì thầy quyết định bỏ nước ra đi. Với số vàng thầy lừa đảo có được nếu ở lại cả đời ăn cũng chẳng hết. Nhưng thầy lại muốn ôm của vù ra nước ngoài kể cũng lạ. Bà đậm đang cân túng quẫn lại vướng phải bệnh nan y. Thầy về ở chung chưa bao lâu thì bà lại chết. Mẹ mất. Để lại lời trăn trối là còn đứa con bơ vơ nhờ thầy dẫn dắt. Là một đứa từng lừa tình lừa tiền bất chấp thủ đoạn, đẹp đương nhiên đã nhìn thấy chủ ý mờ ám từ lão thầy tư nhưng vẫn vờ như chẳng biết. Đối với lão cáo già này, nếu muốn lừa được lão thì đâu phải chuyện dễ, thế mà đẹp đã thành công một cách dễ dàng. Cho đến lúc này thì thầy mười phần tin con đẹp hết tám chín, thầy bật mí cái bí mật trọng đại của thầy là số vàng mình còn sở hữu, và hoạch định âm mưu, trốn chạy, xây dựng tương lai cùng đứa con gái của người tình đã khuất của mình, đây mới là chuyện lạ lùng, đúng là sự đời, nó kéo ngoe cảnh nổng. Nói nào ngay, thoạt đầu khi chuẩn bị tổ chức vượt biên thì thầy đâu có thèm ngó ngàng gì tới con đẹp. thầy xưa nay đâu có hám mấy cô gái trẻ măng như nó đâu thầy định bụng là dùng sắc đẹp của con nhỏ để dễ bề ăn nói với đám công an biên phòng khi bàn chuyện mua bãi mua bến nhưng vừa mới đây thầy lại đổi ý nghĩ rằng với nhan sắc của đẹp mà dâng cho mấy thằng ngố thì thiệt là phí của trời coi con nhỏ ngộ nghĩnh mặt mũi sáng sủa như chăn rậm đồi núi chập trùng xanh ôm mương mướt lại tướng tá nước nôi ướt át như vậy mà cho tụi nó hưởng sao trời bắt đầu từ bữa đó khúc nhạc lòng đánh nhịp vang rền trộn rã một lão già tuổi sắp lục từng lại thấy phơi phới yêu đời như gã trai tơ mới vào đổ biết yêu lòng già nết trẻ một đàn là lão già thuộc loại vô linh vô đạo tà gian lường lão quen thói gặp lúc hồi xuân Một đứa thì đúng hạn làng chơi Bà đâu cặp đó bất kể tiết trinh phẩm hạnh Được ở chung một nhà Thì nếu không sinh ra ba cái chuyện bậy bạ kể cũng lạ Cũng có thể nói thẳng ra là tại con đẹp một mớ Chớ chẳng phải riêng một mình thầy nỗi lòng tà bất tử Ở chung một nhà mà con nhỏ chẳng giữ gìn ý tứ dị ráo Cái gì cần che thì nó cứ hớ hên y như khoe của của ả ảo tả đã thành thói quen rồi và từ bữa vô tình bắt gặp cái nhìn ẩn đầy tà ý của thầy tư vào khu đồi mơ của mình, con đẹp chiếc trong bụng quyết tâm dụng cái nhan sắc trời cho xui khiến cho lão già dằn sụp hố, tuy là một đứa trời xanh bóng tánh lẳng lơ thích chơi trò trống mái nhưng đẹp đâu có tệ hệ đến nỗi phải khấn một ông lão đã từng là nhân tình của mẹ mình. làm như vậy coi sao được chứ? Ông chỉ là một lão già dèn, mất mẹ cho đã đời rồi, dòm ngó tới con con. Đừng có ở đó mà nằm mơ ngang ông già. Phen này tôi khiến ông sạch túi cho biết đẹp nghĩ như vậy. Và lão tư đã sập hố, cái hố của con đẹp này coi ra chẳng êm ái chút nào, vì thầy đã lọt thỏm vô trong chỉ biết nằm chịu trận chứ chưa được sơ muối gì ráo. chưa được thưởng thức một đóa hoa đồng nội thôn phương phức nên lòng già vẫn đêm ngày tưng tức đã xì ra cho thị biết gia tài kết sụp của mình đã sắp xếp chu đáo cho thị đi vượt biên cùng rồi mà thị vẫn một mực cắm cửa với lý do mẹ mới mất không nên vận động chờ chừng nào ra tới ngoại quốc rồi thì bốn cái gì cũng được vượt quá lắm đêm trằn trọc thầy nằm đu đưa trên võng ngâm nga Ý như cho con đẹp nghe thấy mà tội nghiệp cái lứa tuổi đi vào đời của mình Bốn lầm chưa phải là già Năm mươi là tuổi mới qua vậy thì Năm lăm hết tuổi thiếu nhi sao mươi là tuổi mới đi vào đời thầy thấy dùng ba tấc lưỡi không thuyết phục nổi con nhỏ cho nên dụng đến hạ sách bùa ngải nhà nghề của mình nhưng bao nhiêu chai nước thiên gì là thiên linh chuối gì là ngải yêu tất cả như nước lã cho ả uống vào nhưng vẫn cứ trắm trơ trắm trắt hỏng ốc phê gì ráo vừa mới đây lão thầy tư nghe người ta biểu đốt con bữa củi cháy thành thang hòa với nước cho uống tất sẽ có kết quả thầy chịp trong bụng trộn sẵn một mớ thuốc dân gian này vào gói trà để bữa nào đem ra pha cho đẹp uống vì thầy biết cô ả có tật ghiền trà như thầy như thầy <cười> đất tập thứ mười ba đến đây đã đến đây xin các bạn tiếp tục theo tập thứ mười bốn